Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lòng luôn lơ lửng giữa không chung, nghe được giải thích của cô lúc này mới chân chính yên tâm. Lâm đế, đào khuyên về mặt nghi hoặc. Khi đó nghe em nói anh làm em áp lực lớn đến không cách nào hô hấp được, thì thật sự không biết phải làm sao. Nghĩ lại anh thấy mình thật quá đáng, cảm thấy tương đối tự trách. Anh nhìn cô với đôi mắt đen tràn đầy tình ý. Anh hy vọng em được hạnh phúc mây giữ em ở bên cạnh mình nhưng lại làm cho em khổ sở. Nếu cô không sung sướng, anh cần gì ép cô ở đây? Lúc ấy, anh Lâm và dãi Dũa buông tay hay là không buông đều là lựa chọn khó khăn. Không có chuyện này. Tất cả khổ sở đều qua rồi, có thể ở lại bên cạnh anh. Em rất hạnh phúc. Đào Quỳnh lắc đầu một cái, bị thâm tình của anh đã động. Là quá hạnh phúc, cho nên cực vui mà khóc. Những lời này nghe thật là cảm động. Hạ Lâm Đế mỉm cười nói, hôn môi của cô...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 Nhưng hạn lâm đế đang nổi nóng, chỉ để ý đến đảo khuynh căn bản không đặt cô ở trong mắt. Sau đó, hai người có chạm mặt vì công việc, thế nhưng anh lại coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đối với cô cực kỳ ra cách. Anh tránh né cha cô nói chuyện kết thân, còn đối với cô thì lạnh nhạt như vậy là muốn thế nào? Cô sẽ là không dễ dàng buông tha anh. À, vào giờ này anh ấy chắc vẫn còn đang ở công ty. Lâm tiểu thư đặc biệt tới tìm nhà tôi, chắc hẳn là có lời muốn nói. Đảo Quỳnh biết dụ ý của cô không tốt, đi thẳng vào vấn đề. Nói nhạm, thật không nghĩ tới tôi phải làm chuyện như này. Lâm Đình tính rên một tiếng, rồi nhìn cô chằm chằm. Cô nói rõ cho tôi biết, cô cùng hạ Lâm Đế rốt cuộc là có quan hệ gì? Tôi không muốn trả lời vấn đề này. Không muốn trả lời thì cũng phải trả lời. Lâm Đình tính nhíu lông mày, mặt mày vặn vẹo. Hiện tại tất cả mọi người đều biết tôi cùng hạ Lâm Đế kết thân, kết quả lại nhảy ra một bạn gái cũ, tôi làm sao mà chịu nổi.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 Cô đã hào phóng nói nhường anh ấy cho tôi rồi. Hôm nay cư nhiên đổi ý là cô cố tình trêu chọc tôi sao? Lâm Đình Tính cất cao giọng nói. Lúc ấy có quá nhiều chuyện làm tôi không thể không đối với Lâm để buông tay. Sau đó chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi. Tôi rất cảm kích anh nguyện ý tiếp nhận tôi cho nên tôi mới cùng anh ấy hợp lại. Đạo Quynh muốn giải thích nhưng thấy bộ dạng tức giận của Lâm Đình Tính đánh thở dài. Tôi không muốn nghe cô giải thích. Tôi muốn cô và anh ấy chia tay. Thật xin lỗi tôi không thể làm được. Bọn họ thật vất vả mới hợp lại Cô làm sao có thể dễ dàng buông tha đoạn tình cảm này Chứ không phải cô đã nói rồi sao Căn bản là không biết giữ lời Người này nói không giữ lời Lâm đỉnh tính giận dữ dậm chân Phải đấy, tôi thừa nhận là tôi vọng về Lâm tiểu thư cảm thấy bị thương tổn Tôi rất xin lỗi Đào khuyên hít sâu một cái ngẩng đầu ướn ngực đối mặt với cô ta Chỉ là người Lâm đấy yêu là tôi Tôi cũng thương anh ấy Tuyệt đối không thể xa rời anh ấy Yêu á Cũng không đi soi gương đi, loại người như cô cũng muốn bước vào hạ ra sao, buồn cười. Cô gái này điểm nào hơn cô, cư nhiên không biết xấu hổ như vậy, dám cùng cô lớn tiếng. Lâm đỉnh tính chóng tay nạnh, không khách khí chút nào che cười. Tôi là loại người nào còn chưa tới lượt Lâm tiểu thư nhắc đến nhắc nhở, nói chuyện xin chú ý một chút. Đảo Quynh tái mặt, nắm chặt nắm tay, nhịn cơn giận xuống. Tôi không rõ chuyện kết thân của hai người, Lâm đế đã nói chưa từng đồng ý chuyện này.